Mời các bạn nghe đọc tiếp truyền Nhật ký gái gọi Của tác giả Hạc Nhan chương 3 nhặt được một anh chàng Còn hơn một tháng nữa Sẽ qua năm mới Trong nhà phòng trường Đang trông ngóng cô gửi tiền về Năm mới đến Không thể không mua cho các em Bộ quần áo mới Còn có cha mẹ cô Quay năm suốt tháng làm việc như trâu như ngựa cũng không thể để ông bà mấy năm liền chẳng có được một ngày nghỉ ngơi. nghĩ đến đây, lòng Ngô quê Lan thắt lại. Hai tháng nay cô không kiếm được đồng nào, đừng nói gửi tiền về nhà, ngay cả nuôi sống bản thân cũng là cả một vấn đề. chẳng lẽ phải đến ngân hàng rút nốt số tiền tiết kiệm dự phòng? tài khoản của cô còn thiếu năm trăm nữa mới đủ hai vạn. Nghĩ ngược nghĩ xuôi cuối cùng cô vẫn cắn răng chích ra 4.000 người bè số tiền này là những khoản linh tinh tinhụn vạt mỗi tháng cô gom góp góp nhặt dành dụng cho bản thân cô tính để dành đủ 5 vạn sẽ về huyện thuê một căn nhà nhỏ mở quán mì không bơ lớn làm giàu chỉ cần đủ nuôi sống cả gia đình là được nhưng xem tình hình hiện tại không biết đến năm nào tháng nào, mới tích góp đủ, giá cả lại này một leo thang. đến lúc có năm vạn, chỉ sợ cũng không đủ để mà cửa hàng như cô mong muốn. đi từ bưu cục ra, Ngô Quế Lan nắm chặt bên lai gửi tiền trong này, lòng lạnh lẽo như tiết trời ngày đông. bé anh học đại học danh tiếng, học phí và sinh hoạt phí đều rất cao. nếu cô đổi sang một công việc đứng đắn khác, chắc chắn sẽ không thể nào tham nổi. Nhưng nay đến cả công việc đang làm cũng không ăn thua gì rồi, nói ra cũng lạ, dường như chỉ một mình cô gặp phải vận đen, những người khác cũng không có trục chạc gì, đa số vẫn hành nghề đều đều. Đầu tiên kiếm được món hời với con sâu rượu trên cầu vượt, rồi đến lời được của tiết họ lâm kia mấy trăm, sau đó bắt đầu sâu quân dẹp, lẽ nào ông trời đang phạt cô chặt chém người khác quá tay trắng Nghĩ vậy cả cô cũng thấy hoang đường đến nực cười Nhưng khi bàn tay chạm đến chiếc sổ tiết kiệm Đã rút đi vài con số trong túi áo Nụ cười của cô liền trở nên nặng nề, Bắt dĩ rĩ thở dài Biết làm thế nào để sống tiếp đây Hay là đi kiếm việc làm gì Giờ này nghe nói công việc thời vụ tương đối dễ kiếm Hơn nữa tiền lương cũng không thấp Không bằng đi thử xem Còn hơn ngày nào cũng lông bông ở bên ngoài chẳng kiếm được một xu. Mẹ kiếp, đình ăn quyết của ông à Tiếng quát mắng vọng đến, là ngô Quế lan chú ý. Cô theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài một cửa hàng nhỏ đang bu kín những người, đang hả hê chỉ trỏ bình luận điều gì. Cô vốn không phải loại người tò mò ham vui, liền đi vòng qua đám đông. Đến lượt mời một cái xem chuyện gì đang diễn ra cũng không thèm. Có điều, chưa đi được hai bước, đám người bỗng dưng ẩm mỹ lên. Một người đột nhiên từ bên trong vọt ra đâm thẳng vào cô. Không có mắt à, không kịp tránh, cô bị mất đà loạn troạn, rùa thầm một tiếng, trợn mắt nhìn về phía tên đầu sò lỗ mãng kia. Không ngờ cô bắt gặp một đôi mắt rất đẹp, rất trong, đầy ánh náy, đang nhìn lại lửa giận trong người cô như gặp phải một luồng nước suối trong veo đột nhiên tắt ngấm người này sao trông quen thế nhỉ cô hoang mang nhìn gương mặt say sát trước mặt cẩn thận lục lọi trí nhớ xin lỗi lời xin lỗi luống cuống bị một tiếng giền thay thế chàng trai trước mặt cô bị một người cao lớn thô cạch đuổi theo phía sau đẩy ngã xuống đất đầm đá như mưa chút xuống người anh ta Này đi chạy Ông mày cho mày chạy Sau đó còn có một người đàn bà Tóc xoăn trang điểm rất động chạy theo Có chân đạt người đàn ông Đang cuộn mình tránh đòn dưới đất Miệng còn không ngừng Băng ra như câu trời chua ngoa Chẳng liên quan đến cô Ai chị à Ngô Quê Lan phát hiện hành vi của mình Luôn không chịu nghe theo lý trí Rõ ràng không muốn xem vào việc của người khác Nhưng cái tay đã hùa theo cái miệng kéo người phụ nữ kia lại từ lúc nào chẳng hay rõ ràng một bà cô già lại được gọi như gái 20 người phụ nữ kia rủ bực mình bị bị ngăn lại nhưng cũng không nổi cơn tại chỗ chỉ chừng mắt nhìn Ngô Quế Lan nói cái gì đừng đánh nữa cẩn thận chết người Ngô Quế Lan chăm chú nhìn những đét nhăn ở đuôi mắt dùng cả một lớp phấn dày cũng không che được của đối phương. Cười dạ là quyết nhục Trong lòng cô thầm nghĩ Nếu bọn họ chịu dừng tay Cô cũng không ngại trích ra một ít máu Giúp người nọ trả tiền cơm Nhà hàng nhỏ như vậy Hẳn đồ ăn cũng không lấy gì làm đắt Tránh ra liên quan gì đến cô Loại người ăn không này Đánh chết được tên nào hay tên đó Người phụ nữ gạt phát tay ngồi cuối làn ra Kinh bỉ nói rồi tiếp tục đánh Ngô Quế Lan loạn choạng suýt ngã, tức giận nhìn tới nhà hàng, mì bỏ họ lý, lại liếc đám người quanh tay đứng nhìn vô quanh, không khỏi cười lạnh, xong lập tức đã thay bằng bộ nụ cười quyến rũ. À, đây không phải là anh lý sao? Cô lắc mông đi đến bên kia, ôm lấy cánh tay người đàn ông đang khí thế ngút trời nũng nhịu nói: vừa rồi em còn không nhận ra anh đấy. Tất cả mọi người bị một câu làm cho kinh ngạc, Bao gồm cả người đàn ông kia. Ông ta ngừng tay đánh kỳ quá nhìn cô gái vừa xuất hiện này, Thấy cô còn trẻ bề ngoài cũng không tệ, Bèn không đẩy ra mà hỏi, Cô là ai? đây da! Anh, nhanh như vậy đã quên người ta. Ngô Cô Lan mặt dài cỏ cỏ và thân dưới ông ta, Liếc nhìn lửa giận hừng hực trong mắt người phụ nữ bên cạnh, Nụ cười càng được Người ta là Lan Nhi ở tiệm mát xa tinh nguyệt đây, Thì ra anh nói chờ anh ly hôn, Với con cỏ mẹ ở nhà, Sẽ chuyển về sống với em, Chỉ là dỗ ngon dỗ ngọt sao? Nói đến đây, Cô ra vẻ ai quán đấm như mưa vào người đàn ông bên cạnh, Nhưng ai nhìn cũng thấy là hờn dỗ. Tinh nguyệt, Người đàn ông hiển nhiên bị dọa, Phản ứng trở nên chỉ đốn. Tôi chưa thấy bao giờ, Lý đại tài Tiếng sư tử Hà Đông giống lên Làm người đàn ông giật mình định lại, Tụ nhất định cô ta nhận sai người Anh không biết cô ta Ông chồng hoàng loạn rút tay khỏi lòng ngô Quế lan Hấp tấp thanh minh Anh thật là không có lương tâm Hai ngày trước còn qua đêm chỗ người ta Bây giờ lại muốn phủi sạch sẽ à Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Ngô Quế Lan cười lạnh, lửa cháy đổ thêm dầu. Người xung quanh nhìn thấy trò côi hài như vậy đều cười cợt chỉ trò. Người phụ nữ kia nay hung hãn lẫn chồng, làm sao có thể chịu nhục như vậy? Không thèm nghe chồng giải thích, xông lên định cho Ngô Quế Lan một bạc tay. Tào đánh chết mày, còn hồ ly tinh không biết xấu hổ này. Ngô Quế Lan cười khẩy, giơ tay một cái đã giữ được cổ tay của người phụ nữ kia. Cổ rất khỏe bà ta sao có thể là đối thủ? Muốn an vạng thì tìm chồng bà đi, đừng có động đến tôi. Cô ngây ngang hết bà ta về phía người đàn ông bên cạnh. Lục ngã vào lòng người đàn ông kia, bà ta đem mọi tức giận chút lên chồng, điên cuồng cào cắn. Đều tại anh, đều tại anh đổ vô lương tâm. Người đàn ông chân tay luống cuống lĩnh đòn, muốn biện minh mà người phụ nữ kia căn bản không muốn nghe bị đánh dập rồi lại mất mặt trước bao nhiêu người ông ta cũng dần dần nổi nóng dám mà cái tát lên mặt vợ bà ta bị đánh càng trở nên tức giận vì vậy cục diện lúc đầu hai vợ chồng bắt tay đánh người ngoài ngay lập tức chuyển thành nội chiến mà người khởi sướng Ngô Quế Lan đã rời xa Tâm Bảo đi đến bên anh chàng vừa bò dưới đất lên vẫn còn ngô ngây đứng một bên nhìn đi thôi Cô cười, kéo tay anh ta đường hoàng rời khỏi đám đông. Anh theo tôi làm gì? Ngô Quê Lan tức giận dừng lại, chừng mắt nhìn chàng trai nãy giờ, vẫn duy trì một khoảng cách năm bước đằng sau. Anh ta dừng lại, đôi mắt đẹp đến quá sức chịu đựng, mở to đầy vô tội, nhìn ngô Quê Lan. Đáng lẽ mỗi người nên đi một ngã, ai ngờ anh ta lại đi theo cô, đến tận ngõ nhỏ trước nhà trọ. Lại còn một mực im tin thiết không nói một câu nào Cho nên khi Ngô quê lan Mở hết cả kiên nhẫn Hối hận tự mình giữ lấy phiền phức Cảnh cao anh đừng có đi theo tôi Bạn không chớ trách tôi không khách sáo Không hăng vứt ra một câu Ngô quê lan lấy chìa quá mở cửa sắt dầm mở cái đá chặn anh ta tại bên ngoài Nhìn cánh cửa sắt đóng chặt Chàng trai, trai mờ mịt đứng đó không biết phải làm gì Hai ngày trước anh tỉnh lại ở một nơi tràn ngập màu trắng, cùng với một mùi khó người xộc vào mũi. Trong đầu trống rỗng, xung quanh lại không có ai, im lặng như tờ đến mức khiến cho anh ta thấy sợ. Lúc ngồi dậy phát hiện trên tay mình có một ống dài có kim tiêm. Anh rút ra, mu bàn tay lập tức chảy máu đỏ lòa. Từ căn phòng đó đi ra, bên ngoài hành lang có một bóng người, có hai người phụ nữ mặc áo trắng đội mũ Ở phòng bên cạnh đang tán gấu Cũng không nhìn thấy anh Xuống bao nhiêu tầng lầu Anh cũng không nhớ được Chỉ biết là càng đi xuống càng thấy nhiều người Mỗi người đều lo làm chuyện của mình Không ai để ý đến anh Sau đó anh đi đến một con phố đông người qua lại Rốt cuộc đang tìm được đường về Ngoài trời rất lạnh Anh vẫn không ngừng bước đi Lúc mệt thì theo dòng người vào mấy trung tâm thương mại ngồi nghỉ Nhưng đến tối lại bị đuổi ra Buổi tối đầu tiên anh ngồi ngoài cửa Mà hiệu thuốc mở thâu đêm Lạnh cứng cả người Tưởng không đứng dậy nổi Sau nửa đêm đành đứng dậy Chạy tại chỗ Khổ sợ đến tận hừng đông Buổi tối thứ hai Anh tìm được một nhà ga Dài ra một đêm Dài ra một đêm trong phòng đợi đó. Đói khát vẫn đeo ba anh Mỗi người anh gặp đều rất thở Anh cũng không dám đụng vào đồ bày trên kệ Trong siêu thị hay quán ăn Cho đến khi đi qua tiệm ăn nhỏ kia Người đàn bà đó ân cần kéo anh đi vào Sau đó bưng đến một bát mì thịt bò nóng hổi Hương bay bốn phía Hai ngày gần đây không có ai tốt với anh như vậy Lại không biết rằng đó chỉ là chiêu chào kéo khách Vì vậy tự nhiên anh Sau đó không có tiền nên bị đánh Trung quanh có rất nhiều người đến xem trò vui Nhưng không có ai chịu nói giúp với anh một câu Anh vừa bất lực vừa xả hãi, chỉ có thể chịu đựng, không dêm một tiếng, cho đến khi đau đớn chấm dứt. Cô gái này kéo anh ra khỏi cái mớ hôn độn đó. Dù từ đầu đến cuối, cô chưa từng tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không hề nhìn anh bằng ánh mắt xem thường. Anh chậm rãi trượt theo bức tường ngồi xuống đất. Anh cũng không biết vì sao đi theo cô, chỉ nghĩ đến lòng bàn tay cô thô ráp nhưng âm áp nghĩ đến nụ cười dịu dàng kia, vậy nên không muốn bỏ đi. Mỗi người đều có ngôi nhà của mình, nhưng anh không có, hoặc là anh không nhớ nổi. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới này, tất nhiên cũng không biết đi về đâu. Trong ngõ nhỏ không có gió nhưng vẫn rất lạnh. Anh cuộn mình co ro ngồi đó. Có người đi qua, anh không để ý, mà cũng chẳng ai để ý đến anh. Chỉ cho rằng anh là một kẻ lang thang hoặc một kẻ điên. Cửa sắt mở rồi lại đóng, có người ra có kẻ vào. Mỗi lần anh đều ngẩng đầu nhìn, nhưng không hề thấy bóng dáng của gái ấy. Không phải có ý gì, chỉ là muốn nhìn thấy cô một lần. Sắp trời dần tối, tuyết bắt đầu rơi, đưa tay đỡ một bông tuyết như một đóa hoa mong manh. Anh tò mò xem nó tan ra trong lòng bàn tay của mình. Nếu không có rét lạnh và đói khát, thế giới này hết thảy đối với anh mà nói đều mới mẻ và đáng yêu vô cùng. Cửa lại mở ra lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt đầy son tấn của cô, lên vội vàng đứng lên, có điều lạnh quá nên toàn thân tê cống, thiếu chút nữa lào đào ngã nhào. Viện tường đứng vững, hoang mang nhìn cô không giống như ban ngày, trong lòng anh bỗng thấy như đánh mất một điều gì. Ngô Quê Lan không ngờ anh vẫn còn ở đây, không khỏi đau đầu, nghĩ một lúc bèn quyết định làm như không thấy bỏ đi thẳng anh do dự một lát, sau đó bám theo cô, theo cô vào công viên, quán ba sàn nhảy và những chỗ ăn chơi xô bồ khác. nhìn cô đến gần từng người đàn ông, anh cũng không biết cô đang làm gì, chỉ là không thấy cô cười như vậy, cảm giác già tà vô cùng. Che tiết, ruột cuộc anh định đi theo tôi đến lúc nào? Khách hàng mà cô sắp ngã giá xong. Chỉ vì thấy anh đứng phía sau cuối cùng đổi ý bỏ đi Kể cuộc một người làn không nhịn được nữa Nổi giận đùng đùng nện giày cao gót Đi đến trước mặt anh Dơ tay quăng cho anh một cái tát Một buổi tối vì sự xuất hiện của anh Mà thành công cốc Có tránh được cô tức giận như vậy Lại hối hận đã xem vào việc thiên hạ Anh bị tát lệch cả mặt Nhìn cô tức giận bước đi Lúc này rốt cuộc cũng không dám theo sau nữa Trên mặt đau nhói như có kim châm Trong lòng lại trống rỗng Đột nhiên cảm thấy những người xung quanh Đều trở nên đáng sợ vô cùng Đi được trăm mét, Ngôi cô lan rùa thầm một tiếng Lại đùng đụng quay trở về Cảm giác gian rát lạnh lẽo Từ lòng bàn tay chuyển đến không ngừng gợi nhắc Đến ánh mắt hoang mang vô tội của anh Khi bị đánh Khiến cô đau cờ đầu Anh vẫn đứng ở chỗ cũ Thấy cô quay trở lại Không tự chủ được co dũng người lùi về sau Nhưng vẫn mặt Cô nắm lấy tay mình. Bàn tay anh lạnh như băng. Ngô Quế Lan cố né lửa giận trong lòng. Đưa anh vào trong một quán lẩu nhỏ. Chỉ là một nồi lẩu cay. Đã đủ cho anh lấy lại trọn vẹn lòng tin. Anh dành cho cô. Sao mà anh hầu ngào lại. Thân thể lạnh cóng suốt hai ngày qua trở nên ấm áp. Hành lâm Lào xanh như vết bẩn. Trên người chàng trai xa lạ. Ngô Quế Lan rốt cuộc mới biết. Tại sao thấy anh ta quen mắt? Ngoài việc không đeo kính, Anh chàng này là Lâm Tu Kiều, Từng đến nhà cô quả thật là tự cùng với khuôn mặt đúc ra. Điểm duy nhất khác nhau là ánh mắt của Lâm Tu Kiều, Dù qua một lớp kính vẫn sắc bén đến lạnh người, Mà ánh mắt của chàng trai trước mặt này lại nây thơ tinh thiết vô cùng, Là của một người ứ Nhìn một người lan kinh nhạc há hốc miệng, Anh ta kích động nắm lấy tay cô, Vội vàng ngồi cô biết tôi ư? mồ quế làm cắn cắn môi, không dám khẳng định. anh tên gì? Em chỉ là người giống người, chứ cô không tài nào tin được một lâm tu kiều đạo mạo của não là lượt với kẻ lang thang không một xu dính túi này lại có liên quan với nhau. tôi không nhớ nữa. cô biết tôi sao? chàng trai không chịu buông tay tiếp tục truy vấn. Có lẽ cô có thể cho anh biết một chút gì đó Trong những ký ức mà anh đã lãng quên Trời trò mà chỉ nhớ Ngôi quê lan bĩu môi Tỏ vẻ khinh thường nhìn anh Anh từ đầu đến đây Sao lại ra nông nỗi này Một người đàn ông tay có chân có Trẻ tuổi sức khỏe dồi dào, Để lớp mà cảnh này quả thật rất đáng xấu hổ Nhìn sự kinh biệt trong mắt cô Anh trộn giả cúi đầu không dám hỏi tiếp Chỉ khẽ khẽ đáp tôi không biết, tôi không nhớ gì hết. Ngô Quế Lan lùi về sau một bước, nghi ngờ chừng mắt nhìn mái tóc rối tung của anh, thầm nghĩ có phải anh ta định sống dựa vào mình hay không? Nhưng cho dù anh thực sự ý đồ gì đó, cô cũng không phải lòng gan dạ thép đến độ giữa đèn đông rét căm căm này mà lỡ đuổi một người trên thân mặc đồng một chiếc áo đen mỏng manh như anh ra ngoài. Bây giờ anh định tính sao? không nói gì đến chuyện mất trí nhớ nữa. Ngô Quế Lan kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, trực tiếp hỏi một câu rất thực tế. Cô không phải loại người thích ném tiền qua cửa sổ, càng không định nuôi một người đàn ông không rõ lai lịch. Tôi. Người đàn ông chớp đôi mi dài lén lén nhìn nhanh Ngô Quế Lan. Hai chữ không biết đằng sau phải nuốt vào bụng, dưới ánh mắt cảnh cáo của cô. Nhưng một lúc lâu sau kỳ cô sắp hết kiên nhẫn cuối cùng vẫn tốt ra. Tôi không biết. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Tất cả mọi thứ đối với anh chỉ là vô vọng. Ngồi quê Lan giận quá hóa buồn cười, hồi lâu không nói lời nào. Chàng trai bị ánh mắt vừa bực vừa chẳng biết làm sao của cô làm cho bất an. Hai tay đặt trên đầu khối bắt đầu đổ mồ hôi. Anh ngượng ngùng lén lút lau lau vào ống quần. Thấy anh căng thẳng như vậy. Ngô Quế Lan thở dài Tức giận cũng giảm đi hơn phân nửa Vậy anh biết làm gì Việc cần làm bây giờ không phải là tức giận Mà là tìm cách để thoát khỏi mối phiền toái lớn này Nghe vậy Đầu anh ta cuối càng thấp Giống như đứa trẻ con làm sai chuyện Không dám hó hé dù chỉ một tiếng Mà đáng ngạc nhiên là lần này Ngô Quế Lan không hề tức giận Chỉ cầm lấy tay anh không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của đối phương bắt đầu cẩn thận quan sát ngón tay dài trắng nõn móng tay cắt tỉa cẩn thận lòng bàn tay mềm mại chứ không hề thô ráp ngón giữa có vết chai của những người quen cầm bút đây rõ ràng không phải là bàn tay của người lao động chân tay bình thường thứ sinh hạng người chăm việc không dùng được vào việc nào ngôi quê Lan thầm nghĩ hờ lạnh một tiếng buông tay anh ra dựa vào lưng ghế tôi không nuôi báo cô ai đâu. cô chậm rãi mở miệng trong lòng cũng đã có quyết định. nhìn thấy vẻ tổn thương trong mắt anh, cô nhếch khóe môi lơ đãng nói: Trước khi anh tìm được một chỗ khác có thể ở lại đây, nhưng anh có chân có tay phải nhanh chóng tìm được việc làm. trên người anh ta chẳng có cái gì bắt anh ta đi chẳng khác nào bước đến đường cùng. Mua quê Lan cô không nhận tâm nên bước như vậy. Bản thân cũng đã từng đi vào ngõ cụt, nếu không có một hai người giúp đỡ, có lẽ cô đã không sống được nữa rồi. Nghe thấy cô cho mình ở lại, đôi mặt anh ta ánh lên mừng rỡ, cũng không đẩy đến những lời đằng sau, chỉ ngoan ngoãn gật mạnh đầu. Ngô quế Lan lúc này mới hơi mỉm cười đứng dậy đi rửa mặt. Ngày mai anh tắm rửa một cái, sợ ăn mà chỉ chỉnh tệ, như vậy mới mong kiếm được việc làm. Vừa tẩy đi lớp trang điểm dày trên mặt, Ngô Quê Lan vừa nói với người đàn ông đang chằm chằm nhìn bằng mình. Thầy anh nghiêm túc nghe cô nói, tâm tình Ngô Quê Lan đột nhiên tốt hơn nhiều, cười bảo. Tôi là Ngô Quê Lan, anh ấy gọi tôi là A Lan. Tôi nên gọi anh thế nào đây? Anh ta ngẩn ra ánh mắt nhìn cô lại mờ mờ mịt mịt. Ngô Quê Lan vội hỏi, anh kiểm tra xem trên người có mang theo giấy tờ tùy thân nào không? Thật sự cô không muốn nghe ba chữ tôi không biết thêm một lần nào nữa. Anh chàng nghe lời cô tìm khắp người một lần, kết quả cũng không có gì. thấy anh ta lắc đầu đầy vẻ chán nản Ngô Quê Lan cuối cùng đã thực sự tin người này bị mất trí nhớ. Bỏ đi, hy vọng anh sớm tìm được việc làm. Trước hết tôi cứ gọi anh là thành công, mong sẽ gặp may mắn. Lau mặt xong, cô thuận miệng đặt cho anh một cái tết vì thế tên của anh cứ như vậy được ấn định anh cũng không cảm thấy có gì không ổn ở chỗ này tôi không có ghế sofa chỉ có giường một giường một đẹp ngâm chân trong nước nóng mối người lan bắt đầu định ra yêu cầu cơ bản tôi tạm thời có thể chia nửa giường đèn và chăn cho anh nhưng anh phải nhớ đừng có động đến tôi nếu không thì cút ra ngoài đường hít khí trời mà sống đi Cô nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Cô tuy là gai đứng đường, nhưng không có nghĩa là ai muốn động vào cũng được. Còn phải xem cô có muốn hay không cái đã. Thành công không hiểu ý cô, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu đồng ý. Trời đổ cơn tuyết lớn, thành công có người dốc ở khúc quanh vào ngó, không dám trở về phòng trở vào ngôi quê lan. Mười ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm được việc làm. Nhìn sang mặt cô làn mỗi ngày một âm u, anh thực sự sợ cô sẽ đuổi anh ra khỏi cửa, không cho quay về nữa. Lạnh quá, anh vòng tay ôm chặt thân mình. Một tên trai trai tóc nhuộm năm màu, áo quần quái dị lắc lư đi qua. Được mấy bước hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, nở một nụ cười ranh mãnh, vòng lại đá một cái. Trời dần tối hẳn, những ô cửa sổ các nhà hai bên ngõ bắt đầu le lói ánh đèn. Tuyết vẫn rơi không hề nhẹ hạt hơn. Một bóng đen xuất hiện ở đầu kia con hèm. Thành công theo bản năng co bệnh lại hết sức có thể. Cố không để người ta chú ý. Đồ ngốc! Thanh âm của ngô Quế lan vang lên trên đỉnh đầu. Trong ấy có sự nhẹ nhõm mà anh không tài nào hiểu được. Sao không về nhà? Chiếc ô ngăn lại những bông tuyết đang không ngừng đổ xuống người anh. Một cảm giác ấm áp mơ hồ từ từ dâng lên cho cơ thể cống đi về lạnh. Hà Lan, anh, anh ngẩn đầu nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, khát vọng trong lòng làm anh liều lĩnh, bươn cánh tay mất hết cảm giác ôm chặt lấy thân hình đang chật ngội xuống của cô. Trên đời này chỉ có cô duy nhất mình cô không bao giờ bắt nạt anh. một quỳ Lan cứng đờ trong giây lát vẫn để mặc cho anh ôm lấy mình. Một lát sau mới bình tĩnh nói. Về nhà thôi Cô đã tìm anh suốt mấy tiếng liền Trong lòng lo lắng hơn cô tưởng rất nhiều Tận đến khi tìm được anh mới thấy nhẹ cả người Thành công nghe vậy co rúm người Lúc đầu trên vai ngô Quế lan lấp bắp nói À lan Anh không tìm được việc làm Nói xong tim anh nhảy lên một nhịp, Chỉ sợ cô sẽ quay lưng bỏ đi Không thèm để ý đến nữa Về nhà rồi nói Ngô quê lan vẫn không tỏ thái độ gì Thoát khỏi vòng tay anh Đứng dậy Tiện thẻ kéo anh lên Thành công nơm nớp lo sợ Theo ngôi quê lan trở về Giữa anh đèn Những vết bầm tím Cùng với khóe môi dớm máu trên khuôn mặt của anh Lập tức hiện lên rảnh rảnh trước mắt cô Lần này là ai làm Ngôi quê lan giận tím mặt Một tay kéo Thành công Lên trước mặt Xem xét mấy vết thương Từ ngày đầu tiên Thành công ra ngoài Tìm việc làm Có kẻ với anh nây ngô liền dở trò ác ý. Mỗi ngày về nhà đều mang thêm những vết bầm không to thì nhỏ. Đó cũng là lý do chủ yếu khiến anh ngày càng nhát gan, càng ngày càng không tìm được việc làm. Nhịp vẻ hoảng hốt sợ hãi trong mắt thành công, Ngô Quê Lan không thể cống chế được lửa giận bừng bừng trong lòng, liên tục chửi mắng. Buồn ngày ra, cô xoay người đổ một chậu nước ấm, giúp anh rửa sạch vết thương trên mặt. Bọn chó này, Không biết có còn là con người nữ không. Cô hầm hử giận dữ, bàn tay lo vết bẩn xung quanh, những vết thương lại nhẹ nhàng vô cùng. Không hiểu sao thấy anh bị bắt nạt, lại khiến cô tức giận đến như vậy. Chẳng rõ từ khi nào cô đã tự cho mình phải có trách nhiệm bảo vệ anh, không chịu được việc anh bị người ngoài làm tổn thương. Hà Lan, thành công cảm giác được không phải cô đang nổi giận với mình, dần dần cũng trở nên yên lòng. Ngô quê Lan nhìn ánh mắt trong trào thuần khiết Như chú cuốn con của anh Chất phát lại ngây thơ Chỉ còn biết thở dài, rút cuộc buông xuôi Được rồi, ngày mai đừng ra ngoài nữa Đừng nói đến chuyện anh bị mất trí, Chỉ sợ là cái tính nhút nhát như thỏ này Ra ngoài cũng có mà không chịu thiệt thỏ Thành công ngơ ngác tròn mắt Không hiểu lời cô nói có ý gì Cô bảo anh không cần ra ngoài có phải sẽ nhanh chóng đuổi anh đi hay không? Hà Lan thành công sẽ cố gắng nhanh chóng tìm được việc làm em đừng bỏ rơi thành công anh kinh hoàng cầu xin vô cùng sợ hãi cảm giác một mình đơn độc lang thang trên những con đường xa lạ bỏ rơi cô quê Lan ngẩn ra nhìn gương mặt dù xê xát nhưng vẫn tuấn tú trước mắt không biết từ khi nào mà anh trở thành của cô nhưng cô cần anh Vì lẽ gì đây Người ta có một người đàn ông để làm chỗ dựa Nhưng anh cái gì cũng không hiểu Cái gì cũng không biết Còn phải nhờ cô nuôi ăn muối ở Cô lấy đâu ra tiền mà làm chuyện vô ích như thế Dù nghĩ vậy Nhưng cô vẫn vô duyên vô cớ mềm lòng Không cách nào nói với anh những lời nặng nề tuyệt tình Trước mặt anh không cần đi Chờ khi nào thích nghi được thì anh nói Đúng lúc Thành Công bắt đầu thấy lo sợ trước sự im lặng của Ngô Quế Lan, cô mới lên tiếng. Có lẽ cô nghĩ tất cả đều do anh mất trí nhớ mà thôi. Nghe ra cô không có ý đuổi mình đi, lại được cho phép tạm thời không phải ra ngoài đối mặt với những kẻ đáng sợ kia, Thành Công mới ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn ngồi yên cho Ngô Quế Lan chăm sóc những vết thương trên mặt. Một tràng âm thanh sôi lên ùng ục từ bụng anh, khiến Ngô Quế Lan phải bật cười. Đồ ngốc, cô mắng vở một tiếng, cất hộp đổi y tế đi rồi mở nắp bếp lò, đặt chảo lên. Cơm nấu xong từ lâu, rau cũng đã rửa sạch, chỉ còn đợi anh về. Thầy bóng giang nhỏ nhọn của ngôi quê lan thoăn thoát qua lại trong căn nhà nhỏ hẹp, thành công đột nhiên như đến cảm giác khi ôm cô. Anh không biết vì sao nhìn cô mảnh mẽ như thế, mà trong vòng tay của cô, anh lại thấy bình yên đến vậy. Ngô Quê Lan nghiên đầu bắt gặp anh đang chăm chú nhìn cô Bất giác giật mình tim cũng không kìm được mà đập loạn Thật không biết anh chú từ đầu ra Cô lầm bẩm, Cố tình che giấu cảm xúc Vừa cuộn lên trong lòng Không khỏi lấy làm lại Chiếc cảm xúc của chính mình Làm sao cô có thể động lòng Với một người không rõ lai lịch như anh Nghe được lời cô Ánh mắt trong suốt của thành công trở nên ảm đạm, Rốt cuộc Anh từ đâu mà đến chương 4 Bận đen Sau này cô không cần đến nữa Bà chủ quán cơm Ném hai trăm lên trên bàn Thả nhìn nó Một quê lan run lên Nhìn vẻ kinh miệt không hề dấu diếm Trong mắt bà chủ Cùng thái độ mập mở Liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra Cô cũng không hiểu lời Cầm tiền quay lưng khỏi quán cơm Mới làm được bốn ngày này Dường như chỉ sau một đêm Cả thế giới đều biết cô là gái gọi Còn nhiễm ép Tất cả những người đàn ông tìm gái mua vui Đều tránh xa cô Những cửa hàng thiếu người cũng từ chối nhận cô và làm Cô không khỏi phòng đoán xem Rốt cuộc mình đã đắc tội với ai Nhưng mãi không tài nào tìm ra Về phần những chị em Cùng hội cùng thuyền, Có một vài lần xô xát Bao gồm cả tiểu lệ Dù không ưa gì nhau Thì cùng lắm cũng chỉ giành khách Chửi bơi mấy câu âu đả bài cái Tuyệt đối sẽ không bao giờ Dồn cô vào bước đường cùng Dù sao cũng cùng một cảnh ngộ Biết lan lộn với đời Chẳng dễ dàng gì Quyết sẽ không bao giờ Làm ra những chuyện quá đáng Nghĩ đi nghĩ lại Ngô Quỳ Lan cũng không cảm thấy Mình đã làm gì Khiến người ta phải ghi hận Cả không nhớ ra Ai có năng lực lớn như vậy Cuối cùng của đem Tất cả những chuyện gần đây Gặp phải quy kết cho vận đen Đèn đến mấy thì cũng có ngày phải hết Vậy nên cô liền lấy lại tinh thần Từ trong hoang mang tuyệt vọng Để kiếm được chút tiền sinh hoạt Cô rút ra hai ngàn đồng từ ngân hàng Đến phố chợ phía Tây Mua một ít đồ trang sức Theo chân người ta bày một sạp hàng Ở vỉa hè Buồn bán không thể nói là tốt Nhưng cũng không đến nỗi kém Đáng tiếc vận đen đã đến Thì làm gì cũng không ra hồn Một quê lan mở hàng mới được vài ngày Thì đã bị đội quản lý trật tự đô thị bắt được Tịch thu toàn bộ hàng hóa Không chỉ sinh hoạt phí không kiếm được Mà tiền bốn bỏ ra cũng coi như mất trắng Càng làm cô càng tuyệt vọng hơn Là chàng vàng ngày hôm đó trở về nhà trò Cô thấy thành công đáng thương ngồi ở bên ngoài quá phòng đã bị đổi Thì ra là chủ nhà đã tới Đuổi anh ra Cô nổi trận lôi đình đi tìm chủ nhà Ông ta ngang nguyên tuyên bố hạn thuê phòng đã hết Không muốn cho cô thuê tiếp nữa. Chưa hết ông ta còn chửi cô mắc bệnh, lại dám thuê trọ chỗ này. Không đòi bồi thường tổn thất, coi như ta là tử tế với cô lắm rồi. Bồi thường tổn thất, Ngô Quỳ Lan bị chọc cho giận điên, thanh minh cũng chẳng ích gì. Liền không thèm nhiều lời với ông ta, tâm trạng bị đèn nén bấy lâu, lúc này bùng nổ. Bao nhiêu uất ức phải chịu, đều chút lên lá chủ nhà chưa kể đi nhìn lão ôm đầu rụm gió dưới đất mặt sưng bồ như mặt heo cô đột nhiên bật cười lẽ ra cô nên đi làm cướp thành công vẫn leo đeo theo sau bị bộ dạng phát hỏa của cô làm cho sợ hãi không dám ho he một tiếng anh không ngờ được nhìn cô mảnh mai yếu ớt mà khi đánh người lại khí thế ngất trời như vậy tìm một nhà nghỉ giá rẻ nghỉ tạm Ngô Quế Lan vừa tìm phòng ở vừa nghĩ kế sinh nhai cho hai người Mà phiền não không thôi. Hành công tuy rằng vẫn ngây thơ chẳng hiểu gì về cơm áo gạo tiền, Nhưng cũng cảm nhận được sự cùng quấn của cô, Trong lòng luôn hy vọng có thể giúp ích chút gì đó. Có lẽ vận đen cũng sắp đến hồi kết. Một hôm bà chủ nhà đột nhiên nói với bọn họ gần đó, Có một căn nhà nhỏ muốn cho thuê, giá rất rẻ, Mỗi tháng chỉ cần 50 đồng. Đó là một căn nhà pha gian có tường bao nằm kẹt giữa những ngôi nhà cao tầng, Khi quy hoạch thành phố dường như quên mất nơi này, Bà chủ cũng không dối gạt cô, Chỉ nói nơi đó có vấn đề, Trước kia còn có người ở, Tiền thuê cũng không rẻ như vậy. Mấy năm nay chẳng ai thuê nữa, Chủ nhà cũng không dám ở, Lại tiếc mảnh đất đó, Nên muốn tìm người trông coi, Tiền thuê gọi là lấy cho có, Tuy nhiên có vấn đề chỗ nào thì bà chủ lại không nói. Ngô Quỳ Lan bây giờ chỉ sợ không có chỗ ở, Còn có vấn đề hay không, không quan trọng. Hơn nữa từ bé cô đã là đứa to gan, Chưa bao giờ sợ, sợ mấy chuyện như thế. liền lập tức thuê nhà, Cùng thành công dọn về ngay hôm đó. Tuyết rơi rất dậy, Ngôi quên an kéo theo một cái bao tải to đi dọc đường, Hễ gặp thùng rác là dần lại. thò bàn tay đeo chiếc găng có bẩn, Nhìn không ra màu sắc, Bới lột bên trong xem có thứ gì có thể bán được, Hoặc miễn cưỡng sử dụng được. Đem quặc vào bao. Đã đến bước đường cùng Làm gì cũng không thuận lợi Ngoài biệt nhật giác Cô không biết mình có thể làm gì Để sống qua giai đoạn khốn khó này nữa Vừa lạnh vừa mệt Ngôi Huy Lan kéo cái bao lép kẹp Đi rất lâu mà vẫn không ăn thua Thời tiết thế này chẳng bày ai Uống nước giải khát Đương nhiên vỏ cháy cũng không nhiều Mấy ngày tuyết lớn thậm chí còn không kiếm được gì Chỉ là cô không muốn nằm chết dí Ở xó nhà mà thôi Cô ho khan một tiếng Tự nhiên cảm thấy bụng âm ỉ đau không gọi thở dài thấy trước mặt có lối vào ga tàu điện ngầm bèn đi xuống cô ngồi lên băng ghế cũng không để ý đến ánh mắt kỳ dị của dòng người qua lại chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mong có thể làm ấm lên đôi chút dù cô đã mặc bên mấy lớp dưới chiếc áo khoác cũ là hai chiếc áo đen lại quàng thêm một chiếc khăn to che kín cả đầu và cổ nhưng gió này vẫn tìm được cách luồn vào bên trong buốt đến độ tưởng như cả máu cũng sắp đóng băng vậy. May mắn trong toa tàu điện ngầm, so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất cũng không có gió. Mỗi ngày thế này, tiền kiếm được có khi chẳng đủ chi dùng trong này, nhưng dù sao cũng còn hơn ngồi không. Biển ăn núi lở, có lẽ mấy ngày nữa cô lại phải tính chuyện quay về ngày cũ. Ai, thật không ngờ người xuất trên đời nó lại có thể mạn vận đến nông nỗi này. Nhẹ nhàng xoa xoa bụng Cô không khỏi vũ rũ Cái thứ nho nhỏ trong này là một mối phiền to Giữ lại nó không thể nói là một quyết định sáng suốt Nhưng ai bảo cô sợ kia chứ Nhớ tình cảnh ngày hôm đó lén lốt trốn vào phòng thám Cô không nhìn bật cười Vừa thấy những dụng cụ phẫu thuật lạnh như băng Còn có chiếc gương phẫu thuật kỳ dị Trong lòng cô đột nhiên hoảng sợ Lông tóc trên người đều dựng ngược lên Vì vậy không hề nghĩ ngợi Cô lấy cơ buồn đi toilet rồi bắt chân bỏ chạy Thực ra cô vẫn không quên chuyện trước kia Có mấy chị em cùng nghề bị phá thai quá nhiều Mà bĩnh biển mất đi khả năng làm mẹ Có những người vừa làm tiểu phẫu xong Không bao lâu đã phải đi tiếp khách Kết quả thành thân tàn ma dại Chuyện như vậy rất nhiều Tất cả những việc đó hiện lên rõ Một trong đầu cô trước lúc vào phòng thám Cho nên giữ lại đứa bé không rõ lai lịch này thực tế là bởi vì cô sợ chết sợ đau chứ không phải vì cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng gì đó nhưng người ta vẫn nói ngay cả cha nó no là ai cô còn không biết yêu với thương gì từ đâu mà ra chứ thật là ai còn biết ruột cuột là gã nào nữa sinh ra chắc cũng không đến nỗi xấu xí si khó coi chứ cô bất giác cúi đầu nhớ lại những khách hàng dạo đó nghĩ mà hồi mới mang máng ra nhớ một tên mai men Chỉ có tên khôn đó không chịu dùng biện pháp an toàn nào Nhìn bề ngoài án hình như cũng không đến nỗi tệ Cũng không dám chắc Xong vẫn thở vào nhẹ nhóm Chân cô đã lạnh đến mức tê cứng Thở nhúc nhích vẫn cứ chơ ra không có cảm giác gì Ngô quê lan vội vàng lấy chân này đạp chân kia liên tục Cho nên khi thấy đau mới chậm rãi đứng dậy Rời ra tàu điện ngầm lên mặt đất Tuyệt rơi còn dài hơn lúc đầu Mà người đi đường vẫn ồn ào đông đúc Phần nhiều là những người lao động dưới đáy xã hội, đang chật vật bôn ba kiếm sống giống cô. Thành thị bên đồng thôn khác nhau ở điểm này. Ngày nhiều tuyết thế này, ở quê đâu còn có ai đi lại, chủ yếu ở nhà làm mấy việc lúc nông nhàn như sửa chữa đồ đoạn vặt. Bé Lan, bé Lan! Đúng lúc ngô quê Lan, vừa nhớ tới chiếc bếp lò ấm áp ở nhà, vừa ráo rác nhìn xuyên qua đám đông, tìm kiếm thùng rác bên đường... Giọng nói của một người đàn ông chấp chới chuyển đến tai cô Cô bèm dừng lại Ở quê ngay cả cha mẹ lớn mọi người trong thôn đều gọi cô như thế Giọng nói này rất quen thuộc trong đầu cô lập tức hiện lên một người Theo tiếng gọi nhìn lại quả nhiên là anh ta Đó là bạn từ thời tiểu học của cô, Trương Vĩ Khi cô ở tù, chính anh là người giúp cô gửi tiền về nhà Cũng là anh giúp cô giấu giếm chuyện này với mọi người Dạ kéo chiếc khăn quàng to xù xù khỏi mặt, cô cười cười đáp tiếng, nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc đang đi về phía mình. già người trương vĩ vừa gầy vừa nhỏ, tuổi cũng sắp xỉ cô, nhưng trông cứ như đã ngoài ba mươi tuổi. bọn họ đều giống nhau, lan lộn trong cảnh bận hàn khổ cực, nên già trước tuổi so với người thành phố. Ngô Quế Lan biết mình cũng vậy, sớm đã thành quen, cũng không hơi sức đâu mà đi so đo tỉ nạnh. Anh đi đâu đấy? Ngô Quế Lan hỏi, vừa mở miệng đã bị gió lạnh táp thẳng vào mặt, sưng lên cái cả mũi muốn sặc, ngược lạnh buốt, vì vậy lại nhanh chóng kéo khăn bịt kín mũi miệng. Trường bị gãi gãi đầu, ngây ngô cười, ngượng ngùng đáp: hôm nay nghỉ việc, đưa bạn giả vui mà. Ngô Quế Lan nhìn vẻ lúng túng của anh ta, lập tức hiểu ra bạn của anh ta nói ở đây Chính là bạn gái, không khỏi cười hì hì. Hôm nay thật là. Cô đang định chiêu trọng anh ta mấy câu, nhưng thấy một cô gái mập mạp sắc mặt, không lấy gì làm vui vẻ, xăm xăm tiến về phía bọn họ, liền yên bặt. Vì vĩ, anh đang làm gì vậy? Cô ấy kia liếc xéo Ngô quê lan, bằng ánh mắt không chút thiện cảm, vừa cao giọng gọi, vừa lại gần ôm lấy cánh tay trương vĩ, với vẻ chiếm hữu. Anh qua xem giúp em đôi giày kia có đẹp không nào? Nói xong cũng không trả hỏi Ngô Quê Lan một câu, đã kéo tay anh chàng lôi về phía tiệm giày. Cô ta vừa bước ra. Trường vi bất ngờ bị kéo đi nhất thời loạn trọa, lại không thể to tiếng khiển trách, chỉ đành bội bội vàng vàng ném cho Ngô Quế Lan một ánh mắt vừa xấu hổ, vừa bắt đắc dĩ cùng một câu ngắn ngủi. Có việc gì, đến tìm anh nhé. Ngô Quế Lan cũng không đè bụng, cười tiết mắt với anh gật đầu. Cô nhìn về phía tiệm giày bọn họ đang đi tới. Cửa hàng treo bàn giảm giá, người cũng không đông. Những cửa hàng trong thành phố lúc nào cũng có khuyến mãi. Cô nhớ tới thành công đang ở nhà mãi không dám ra ngoài. Trong lòng khẽ thở một hơi dài ngao ngán. Ngoài ngày đầu tiên để anh ra ngoài kiếm việc làm, nên cô mua cho anh một chiếc áo khoác. Còn lại ngay cả bộ quần áo mặc ở nhà cũng không có. mấy ngày nay cô làm ăn không thuận không có tâm trạng quan tâm đến anh mà anh cũng không hề kêu ca rồi chỉ một tiếng nghĩ đến đây ánh mắt của cô không khỏi mềm hẳn xuống rất dịu dàng bất kể cuộc sống khó khăn thế nào những thứ cần thiết vẫn phải mua cho anh nếu không thì giữ anh lại có ý nghĩa gì về nhà thành công lại không ở trong phòng tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng đâu một cây lan hơi hoảng thành công rất sợ tiếp xúc với người ngoài Nếu không phải bất đắc dĩ Quyết không bao giờ bước chân ra khỏi cửa một bước Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nhớ đến những ngày đầu quen anh Đều bị người ta bắt nạt đến thê thảm Lòng cô bỗng dưng căng thẳng Vội chạy ra ngoài tìm Mà đến khi thành phố lên đèn Ngô Quỳ Lan mới hoàng Vừa lo trở về phòng trò Mà thành công chẳng khác gì em bé trong nhà trẻ Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế Chờ cô trở lại Trên bàn trước mặt là mấy món ăn đang nguội từ lâu. Nhìn thấy cô anh mừng giỡng đứng lên tươi cười lấy lòng. Anh chạy đi đầu thế. Thấy anh không việc gì, cô yên tâm lại mà trong nháy mắt lửa giận lại bừng lên. Ngô quy làn cao giọng chất vấn. Anh tưởng đây là cái khách sạn, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến có phải không? Dù biết mình tự nhiên nổi giận vô duyên vô cớ, anh sợ sợ là một người sống, đâu thể suốt ngày ra mình cho phòng được. Chỉ là cô không khống chế được miệng mình. Đã mệt mỏi cả một ngày trời, lại thêm mồ hồi hoảng sợ vừa rồi, ai có thể bình tĩnh cho nổi. Nụ cười tắt ngấm trên mặt thành công. Anh trầm mặc cúi đầu nhìn hai tay đang xoắn chặt lấy nhau. Đời mà lòng chờ mong cũng trở nên nguội lại Anh không nói lời nào, Ngô Quế Lan ngược lại càng thêm tức giận. Những lời không kịp nghĩ cứ vậy tuôn ra. Không muốn ở đây thì cút đi. Tôi không có nghĩa vụ nuôi một người ăn không ngồi rồi, là chỉ biết gây phiền toái. Cô hẳn là phải nghĩ vậy đi. Tự nuôi mình đã đủ khổ rồi, giờ còn phải gánh thêm một cái tàu há mộm nữa. Cô, cô hẳn không thể là tự nguyện đi. Chính vì vậy nên mới thốt ra những lời độc ác này. Thành công ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhật đi vì tức giận của cô, khóe môi nở một nụ cười buồn bã. Anh hiểu rồi. Anh nhỏ giọng trả lời rồi xoay người đi ra cửa, Thực ra cô không hề cần anh, anh cũng đã sớm biết, chỉ là anh vẫn muốn ở cùng cô, nhìn thấy cô, có lẽ với cô đó là một gánh nặng. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh khuất dần sau cửa, ngô Quế lan bất giác chết lặng. đây là kết quả cô muốn ư, ép anh phải ra đi như vậy. Vậy khi nãy cô sợ hãi hoang loạn đi tìm anh để làm gì? mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, ánh mắt Ngô Quế Lan bất giác dừng trên bàn. Bắt gặp đĩa trứng cháng hành, cùng với đĩa đậu xào thịt băm, còn có hai bộ bát đũa chỉnh tề. Một hồi lâu mới định thần lại. Cô đứng phát dậy như bị điện giật, vội vàng lát ra cửa. Lại trời, lại trời anh chưa đi xa. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi cạnh tường bao, Ngô Quế Lan mừng rỡ như điên cũng không thể bình tĩnh như ngày thường lập tức chạy đến ôm chặt lấy anh xin lỗi xin lỗi là em không tốt cô run rẩy lặp đi lặp lại run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng tựa như ôm lấy máu vật quý giá nhất trên đời bị cô làm cho kinh ngạc thành công ngơ ngác ngẩng đầu đưa tay kéo khuôn mặt cô gái đang vùi đầu trên vai mình ra nhìn cho gió chẳng ngờ lại chạm vào hai hàng lệ đầm đìa hà lan anh, anh bui rối Không phải cô đang giận anh ư Không phải cô nói không muốn nhìn thấy anh ư Bây giờ như thế này là tại sao Anh không hiểu Nhưng anh không thích cô khóc Đừng khóc Cô bướng bỉnh không cho anh thấy mặt mình Anh chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng Lau đi dòng nước mắt ẩm ướt Thang không ngừng tuôn trên má cô Không có đèn được Chỉ có bóng đêm vây lấy hai bóng người Đang ghi chặt lấy nhau Mà đêm lạnh lùng tĩnh mịch Nhưng hai trái tim của hai con người vốn không cùng một thế giới này Lại vì nỗi quyền luyến dành cho nhau mò hà chung một nhịp Xua đi cái giá lạnh tưởng chừng là cho người ta không thể thở nổi cùng mùa đông Chiều nay anh đi đâu? Em tìm anh lâu quá Không biết làm thế nào bù đắp cho anh những tổn thương mình vừa gây ra Ngô Quê Lan chỉ có thể chọn cách giữ lại trong lòng Mong muốn sẽ dùng ảnh động để trả lại như anh ấy ngày hôm nay Lúc này thành công mới hiểu được lý do Vì sao cô nổi giận Tim không khỏi loạn nhịp Vươn tay ôm lấy cơ thể mảnh mai gầy yếu của cô Anh đi giúp người ta chuyển đồ Kiếm được ít tiền Anh thương cô mỗi ngày đi sớm về Hôm vất vả cực nhập Nên cô nén lại cảm giác sợ hãi Trên những người xa lạ Một lần nữa ra ngoài tìm việc May mắn là cách đó không xa Có một người đang sửa nhà Thiếu người làm Thấy anh đứng một bên mà không dám hỏi Liền chủ động gọi và thuê Thủ Lào tuy không hiểu Nhưng anh cũng rất vui Ít nhất điều này cho thấy bản thân vẫn còn có ích Không phải chỉ biết dựa dẫn vào ai là Vừa rồi có phải anh muốn nói với em chuyện này một của làm như đến nụ cười Lấy lòng vừa nãy của anh Cảm giác được anh đang gật đầu Trong lòng vừa hổ thẻn vừa đau đớt Từ khi nào cô biến thành Một người không biết phân biệt tốt xấu như vậy Theo em về nhà đi Sau này em sẽ không bao giờ như thế nữa Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng Vì hành động của mình Chỉ lý nhí van vì anh Hỏi xong không khỏi căng thẳng đến thở Chỉ sợ anh từ chối Dù sao vừa rồi cô cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh Thành công không đam ngay Chỉ yên lặng hồi lâu. Ngay lúc đó Ngô Quế Lan cảm thấy cực kỳ bất an Đột nhiên anh cúi đầu nói Em không thật lòng thích anh Em chỉ thương hai anh thương hại anh không có nhà để, ở. thương hại anh không có nhà để về, thương hại anh không thể tự kiếm sống, anh không biết bản thân mình muốn gì ở cô nhưng anh chắc chắn một điều, anh không cần lòng thương hại của cô. mùa quê lam mím chặt môi rời khỏi lòng anh, trong bóng đêm mắt anh rất sáng, trong tia sáng mang theo nỗi bi thương dịu dàng, cái người ta không thể nào quyết. nhưng em cũng biết anh là ai. Cô cụp mắt thở ra mà hơi nhẹ nhàng, áp môi mỉnh lên môi anh, cảm giác mềm mại từ anh chuyển lại, khiến bao nhiêu e rẻ lo sợ trong cô đều lắng lại. Cô biết, cô đối với anh không phải là lòng tương hại, nhưng cô càng biết rõ ràng hơn một người đàn ông bình thường sẽ dùng ánh mắt thế nào mà đánh giá quá cư của cô. Bây giờ anh mất trí nhớ, lại không giao tiếp với thế giới bên ngoài, nên không để tập đến điều này. Nhưng sau này thì sao? Ai biết được chuyện gì có thể xảy ra? Chỉ là trước khi kịp suy nghĩ như thấu đáo, Cô đã dùng hành động để lựa chọn mất rồi. Một lựa chọn đầy bất an, đầy mâu thuẫn và cũng đầy hạnh phúc. Nét bị thương trong mắt Thành Công lại xóa mờ Thay vào đó là niềm vui sướng trào tuôn vô cùng chân thật. Anh ơi! lục Thành Công lấy chìa khóa mở cửa, Thì bỗng nghe một âm thanh non nớt kêu lên, Không còn ngạc nhiên nhìn quanh. Bên kia tưởng bao, thỏ ra một cái đầu bé xíu sợ sệt, nhìn qua khoảng bảy tám tuổi, kiểu tóc đầu nấm xấu xí, nhưng ánh mắt đen nay lấy rất lanh lợi đáng yêu. Chào em! Cho dù chỉ là đứa bé, thành công vẫn rất lịch sự gợt đầu chào. Trên mặt hiện lên một nụ cười thân mặt chân thành. chợt nhận ra mình không còn sợ người lạ, có lẽ anh đã chậm rãi bắt đầu thích nghi với cuộc sống này. Thầy anh đam lại Đứa bé mừng rỡ sôi nổi tiến ra khỏi chỗ nấp, sau tường bao. Nó mỏng cái áo bông sờn rách, chân kéo lên theo đôi giày thể thao vừa to vừa bẩn. Cuộc mặt nhỏ nhắn đỏ ứng lên bị lạnh. Em tên là Tiểu Kinh, anh chơi với em có được không? Nó đi đến trước mặt thành công van vị rất đáng thương. Nhìn đứa bé chỉ cao đến hông mình, thành công nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp. Nhưng anh còn phải nấu cơm đợi Alan về. Không sao, em chờ được mà Tiểu kinh vừa giơ tay vừa cười hì hì nói Được rồi, vậy em vào trong này chờ anh Thành công mở cửa, tiểu kinh đi theo anh vào nhà Nhà anh ấm quá, tự động kéo ghế ngồi cạnh bếp lò Tiểu kinh kêu lên đầy áo ước Thế nhà em ở đâu, lẽ nào không giống như vậy sao Thành công vừa vo gạo vừa tò mò hỏi Anh còn tưởng rằng gia đình nào cũng đều thế này Tiểu kinh dạo môi Nhà em đối diện hồ nước Không bao giờ nhóm lửa Không có tiền mua than Lạnh chết đi được À vậy sau này lạnh Nghe có thể đến đây ngồi Hà đang giấu trẻ quá dưới chân cửa ấy Thành công nhớ đến bản thân mình Sau khi tỉnh lại Hai đêm liền chịu đói chịu rét ở ngoài Không khỏi động cảm với tiểu kinh Bèn hào phóng đề nghị Anh thật là tốt Tiểu Kinh reo lên sung sướng, nhảy chồm lên ôm lấy Thành Công đang khom lưng đặt nồi cơm lên bếp lò, hồn chuột một cái. Có lẽ ở ngoài trời lại lâu, môi Tiểu Kinh cũng lạnh như băng, Thành Công dùng mình một cái, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, anh cũng bất giác thấy vui. Nhưng chỉ kia giữ lắm, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt mờn rỡ phấn khích của Tiểu Kinh bỗng nhiên đạm đi. Chỉ ấy nhất định sẽ không hoàn thành Tiểu Kinh. Nghĩ đến A-Lan, ánh mắt thành công trở nên dịu dàng. Còn người A-Lan rất tốt, em đừng sợ. Ở trong lòng anh, không ai có thể tốt hơn A-Lan. Tiểu kinh cười cánh khách, vỗ tay kêu lên. Em biết rồi, anh thích chị A-Lan. Sâu hổ qua, sâu hổ quá. còn trai tích con gái. Thành công bị trêu đỏ như mặt mũi, tuy rất ngượng nhưng vẫn thật thà thừa nhận. Đúng vậy, là anh thích A-Lan vì thế cho nên vẫn luôn theo cô ấy. Thấy anh xấu hổ tiểu kinh tỏ ra cực kỳ vui vẻ, lại tốt bụng an ủi anh. Đừng ngại, đừng ngại, <cười> mẹ em nói người lớn đều thế cả má. Dừng một chút, nó lại không nhịn được nói thêm. Chị Alan cũng thích anh, em có thể nhìn thấy chị ấy hôn anh nhé. Thành công nghe vậy cũng không khỏi trợn tròn mắt. Làm sao em biết được? Đêm qua đứa bè này... Tiểu kinh đắc ý gần đầu. Em có nhìn thấy mà, nhưng không phải là cố ý. bị cặp mắt mà tao có thành công nhìn chằm chằm làm cho bất an. Nó lý nhí bồi thêm một câu. Em cũng cho rằng A Lan thích anh à. Thành công chỉ quan tâm mỗi câu này. những thứ khác tiểu kinh nói tự động bị bỏ qua. Đúng vậy... Thấy anh không tức giận, Tiểu Kinh thở phả một hơi, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ ra đây, không phải thuận miệng nói lê lệ. Giống như được uống một liệu thuốc an thần thành tông ngây ngô cười, kết quả bị Tiểu Kinh quăng cho ánh mắt xem thường. Em ra ngoài lâu thế, ba mẹ em có lo lắng đi tìm không? Anh đột nhiên như tới hôm qua A Lan, vì không thấy mình đâu mà hoàng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay cho Tiểu Kinh. Tiểu Kinh nghe thế vậy gương mặt non nớt bỗng sầm xuống, tức giận nói: ai cần anh để ý chứ? họ mang theo em trai đi nhặt phế liệu rồi, làm việc còn có tâm với em? nói xong thằng bé cúi đầu, không nhìn thành công nữa. nghe giọng nói nghẹn ngào thành công giật mình, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa kịp bấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải xót xa. anh bèn ôm nó vào lòng, bố vào tấm lưng nho nhỏ của nó dịu dàng dỗ. Không sao Em có thể ở đây đợi ba mẹ về Tiểu kinh tựa trong vòng tay Má của Thành công Cái miệng đáng yêu còn tái nhờ lại liên thoáng Đây là anh nói nhé Không được đổi ý đâu đấy Thấy nó mỉm cười Thành công muốn nhẹ nhàng thở vào một hơi Không đổi ý đâu Anh nghiêm túc gật đầu nhận lời thằng bé Rồi buông nó ra Tâm trên bếp cũng đã sôi Anh phải đem rau đi sửa Em đáng yêu như vậy Hà Lan gặp em nhất định sẽ rất vui. Tự suy từ mình ra anh cho rằng đương nhiên là như thế. Tiểu kinh lẻ lưỡi nhìn anh, giả làm cái mặt quỷ đáng yêu nói. Cái đó còn chưa chắc. Thành công mỉm cười cũng không tranh cãi với nó, yên lặng nhặt rau. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn của Hà Lan nấu cơm một lần là anh tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp tục của anh quá nhanh, Hay là từ trước khi mất trí nhớ Anh đã từng làm rất nhiều lần rồi Trong lúc suy tư Tiểu kinh đột nhiên nhảy dựng lên hét Ba mẹ em về rồi Em phải mau về tôi Không sẽ bị ăn đòn mất Thấy nó nói xong lập tức ba chân bốn càng Chào anh chạy ra cửa Thành công không khỏi bật cười ngoài ra lúc nãy chẳng qua nói dối thế thôi Chứ người nhà đâu có bỏ mặt nó Lúc này ngoài cửa có tiếng động ánh ló đầu ra nhìn, đúng là Alan kéo theo một chiếc túi lớn đi vào, Ben chạy đến giúp cô đỡ lấy.